Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong thích nghe chuyện nhé Và chúng ta đã đến tập cuối cùng của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn rồi Như mình đã nói là bộ chuyện này trải qua hết các giai đoạn khủng hoảng của kênh <cười> Đáng nhận nó phải end cách đây khoảng 1 năm rồi Từ cái lúc mà mình lập cái kênh Tiến Phong Official đáng nhận phải end cái bộ này rồi Là khoảng tháng 1 năm 2018 h2. Và mình lập kênh MC Tiền Phong Official. Tuy nhiên là qua một năm 2022 đầy khó khăn. Thì thành ra bây giờ nó mới kết thúc được. Xin chào giải trí tổng hợp nhá, chào Sơn. Chào Toàn Võ, chào Châu Bùi. Hình như lâu lắm không thấy Sơn nhỉ. Bộ này mấy cái bộ này đạo quân, bộ này và Uh, thái thượng thần tôn lại đều là sóng gió thực ra thái thượng thần tôn là cái bộ mà mà sau khi sóng gió bắt đầu xảy ra rồi thì mình mới chọn và cái bộ đấy thì uh, cũng nhắm mắt chọn thôi còn cái bộ này mới là cái bộ mà đang đang xảy ra đang đang đọc thì là bị khá là đen đủi uh, nhưng mà cũng kết thúc rồi bộ này đã kết thúc rồi và sau bộ này thì uh... sau bộ này thì uh... À, sẽ tiếp tục cái bộ uh, Thái Thượng Thần Tôn nhé Thái Thượng Thần Tôn thì uh, Mình cũng phải nói trước để anh em uh, thông cảm Bởi vì Mình cũng muốn phát triển kênh mà muốn duy trì kênh ấy. Thì thành ra là Thái Thượng Thần Tôn mà muốn đọc Đọc nhiều thì cũng khó Mình sẽ đọc mà mình duy trì và đọc bộ đó nhé Đến kết thúc chắc khoảng mất khoảng 2 2 tháng gì đó Và xong, xong với bộ Thái Thượng Thần Tôn Thì sẽ là một bộ chính Của kênh này Bởi vì Thái Thượng Thần Tôn là đề xuất các thứ nó mất rồi Nên nó rất lên rất là khó Thì anh em nào đang nghe bộ đó thì anh em sẽ nghe tiếp Thường là các bạn đã chạy đi Các bạn nghe Các bạn đọc chuyện mất rồi Thì cái đấy thì mình cũng không thể tránh được Bởi vì mình đọc chậm, mà, cái tốc độ của mình chậm Và thứ hai là sự cố nên mình phải dừng lại rồi mình lại đọc thì Thành ra nó, nó rất là khó khăn Và bộ tiếp theo Mà bộ mình Coi là chính của kênh này sẽ là bộ Xích tâm tuần thiên Tuần sau nhé Chắc là tuần sau sẽ bắt đầu uh, phát hành bộ đó Bộ đó thì uh, Rất là hay Anh em cứ yên tâm Nhưng mà cố gắng hãy Trải qua cái đoạn đầu của xích tâm tuần thiên đã Thì uh, Thì nó sẽ đến cái giai đoạn gây cấn Thường thì những cái bộ chuyện tiên hiệp ấy, uh, Bộ chuyện dài tập Thì mọi người mà muốn hay ngay thì rất là khó Nó phải có bố cục Nó phải có rất nhiều thứ Rồi cuối cùng nó nó mới liên kết lại Nhưng mà đừng như kiếm like Kiếm like thì anh em ngã ngựa hết <cười> Ok Thôi trước mắt là mình cứ vào đọc mà. Tập cuối cùng của Vương Đạo Tri Tôn đã, uh, Tập chia tay Vương Khả Mình cũng chưa đọc, mình cũng không biết kết thúc nó như thế nào Và không biết Vương Khả cuối cùng là Ông ấy đang ở đâu đến Và cái ông quỷ khốc tử kia là ông ở đâu Thì cũng như mọi người thôi Chúng ta vào thưởng thức tập truyện đã nhé Chúc các bạn có gì phút thư giãn Thật là thoải mái Cho tính nhạc đã Đến đoạn cuối tập chuyện này nghe cũng cảm xúc vết <cười> Mời các bạn vào lắng nghe tập 332 Vương Đạo Tri Tôn Đại kết cục Tổ ra ra Ngươi làm ta sợ thực lực của người. Đại Ma Vương đã tiểu nhân vật á. Lời này người nói với ta, nếu như các đại lão trên thần châu tinh biết được, còn không phun chết người à? Tốt. Người đã nắm chắc độ kiếp, vậy người cứ độ kiếp đi. Đại nhật bất diệt thần công chính là phương pháp công đức thu công đức thành thánh. Có thể phá tất cả tâm ma vụ căn cứ, địa tiền kiếp cũng là tâm ma kiếp. Vừa vặn bị đại nhật bất diệt thần công khắc chế. Rất dễ đổ kiếp. độ xong kiếp trở thành địa tiền. Con đường tương lai của ngươi sẽ là vô cùng bằng phẳng. Ta sẽ ở phía trước chờ ngươi. Quỷ cốc tử nói. Tổ ra giá. Ta bên này công đức không có đủ. Người có thể cho ta một chút không? Vương Khả lập tức xin. Công đức của ta còn chưa đủ. Nói nữa. Chúng ta chỉ đến hệ tinh thần. Có thứ gì cũng không thể cấp cho người được. Quỳ Cốc Đửa tối mặt này. Không phải. Công đức không giống nhau. Chỉ là cần người mở miệng. Công đức có thể tự động bay tới mà. Ta ở thần châu Tinh. Người khác đều cho ta công đức như vậy đấy. Chỉ cần cứ nói cho ta. Công đức có thể xuyên qua thời không đến đây mà. Tổ ra ra. Sắp ăn Tết rồi. Người còn chưa cho ta tiền mừng tuổi đấy. Cho chút công đức đi. Vâng Khả tiếp tục xin. Ông một tiếng Và lúc này không gian tinh thần rung động hey, Người cách ta xa quá Không gian tinh thần không ổn định Ta đã không nghe thấy người nói gì nữa Được rồi vừa rồi Nên nói gì ta nói tất rồi Hôm nay cứ như vậy đi Tổ nãi nãy của người còn kêu ta đi ăn cơm Không có thời gian nói nhiều với người Chính người tự mà nỗ lực đi Quỳ cốc từ nói Tổ ra ra người từ từ Ta còn có chuyện muốn nói Vương khả tức khắc kêu lên. Ông một tiếng Không gian tinh thần tan biến Ý thức vương Khả đã trở về lại trong Thiên kiếp sớm dấp Sắc mặt của vương Khả cứng đờ Cắt đứt liên hệ như vậy à Tổ ra ra Ta chính là cháu của người mà Đòi người chút công đức để mừng tuổi Người cũng không có chịu Thật là Được rồi Ta tự tìm Âm một tiếng Thiên kiếp trên không trung không ngừng nổ vang Không chỉ lôi điện còn có từng viên sao trời ảo ảnh bên trong sao trời ảo ảnh xuất hiện từng màn quang ảnh sông thẳng vào trong đầu vương khả chính là tâm mà theo lời quỷ cốc tử nói nếu mà những mảng quang ảnh vừa sông tới gần thái dương chân hỏa liền bị hòa tan trên không trung thiên kiếp tiếp tục vương khả đại trố mắt nhìn địa tiên kiếp thì như thế nào chưa đại nhật nguyên thần vương khả quát ông một tiếng Vương Khảo hóa thành Đại Nhật Nguyên Thần, lập tức nghênh đón thiên đôi, phóng đại vô số. Đại Nhật Nguyên Thần mở miệng ra, quanh một tiếng. Một ngụm, Đại Nhật Nguyên Thần nuốt kiếp vật. Địa tiên kiếp vật. Ở trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần, Địa tiên kiếp vật yên tĩnh một hồi. Có lẽ thần châu tinh nhiều năng như vậy, còn chưa bao giờ gặp người độ kiếp một thô bạo như thế này. Ta chính là kiếp vân, ta không cần mặt mũi à. Quanh một tiếng. Địa tiên kiếp Vân yên tĩnh một hồi. Ngay sau đó bộc phát ra đôi kiếp ngập trời. Thậm chí là trong thời gian ngắn, vũ trụ tinh thần giống như là có vô số thiên thạch xông thẳng vào Đại Nhật Nguyên Thần. Cùng với địa tiên kiếp ứng đội ngoại hợp, oanh kích Đại Nhật Nguyên Thần. Âm một tiếng. Đại Nhật Nguyên Thần bị nổ mạnh bao phủ. Nhưng mà đối với Vương Khả mà nói, oanh kích bên ngoài không tính là gì. Chính mình tu chính là Đại Nhật bất diệt thần công mà. Có thể mang ngoại lực truyền hóa thành nội lực. Vương Khả sợ hãi duy nhất là lại đến từ bên trong Đại Nhật bất diệt thần công. Sợ hãi chỉ là hỏa tán mà thôi. Đồng dạng là vũ hóa phi thăng. Vương Khả không hy vọng sẽ bị hỏa táng Cũng may ta còn có thần vương tệ công đức chưa dùng. Mấy năm này thần vương tệ phát triển toàn cầu. Gần như là mỗi người chỉ nhận thần vương thể Các đại lão ở thần châu thà rằng quyền uy hao tồn cũng muốn giúp thần vương tệ thâm nhập thâm tâm. Đúng là quá phiền toái bọn họ mà hẳn chắc đã đủ rồi, hẳn đã đủ rồi. Công đức thần vương tệ, nhập thế. Vương khả trầm giọng nói. Và lúc này bên ngoài thân đại nhật nguyên thần xuất hiện kim quang ngập trời, trong nhà mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. ầm một tiếng. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, địa tiên kiếp kết thúc, kiếp vần trong việc đại nhật nguyên thần bị tiêu hóa sạch sẽ, thiên thạch vũ trụ cũng không oanh kích đại nhật nguyên thần, mà ngược lại. Trên đầu đại nhật nguyên thần hư không xuất hiện lúc xoáy bảy màu, vô số ánh sáng bảy màu xông thẳng vào trong đại nhật nguyên thần. Vào lúc đó, công đức thần vương tệ giống như là biển lớn bao phủ đại nhật nguyên thần, cuối cùng là cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đại nhật nguyên thần từ màu đen biến thành màu sáng, lại là biến thành màu ám kim, biến thành màu vàng, cuối cùng là biến thành màu vàng kim. Ông một tiếng. Đại nhật nguyên thần chợt tắt, rút vào trong cơ thể của Vương Khả. Vương Khả khoanh chân ngồi trên trời cao, bị vô số ánh sáng bầy bỏ bao phủ, từng luồng khí tức địa tiên khổng lồ bùng nổ, bao phủ quanh người vương khả. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, vương khả mở mắt. oanh một tiếng, lấy vương khả làm trung tâm, một cơn lốc xoáy bao phủ bốn vực. địa tiên cảnh, vương khả còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên bóng dáng đâm vào chính mình, phanh một tiếng, hét thảm trần thiên nguyên toàn thân đập máu. Học máu đánh vào người Vương Khả. Sư Tôn. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Hắn đỡ lấy Trần Thiên Nguyên toàn thân đang đẫm máu. Vương Khả. Người đã thành địa tiếp. Trần Thiên Nguyên kinh hỉ nhìn về phía Vương Khả. Nơi xa. Đại ba Vương tay cầm thiên đạo thần kiếm. Hắn đã tới gần rồi. Trần Thiên Nguyên. Vì bảo hộ tên đồ đệ như hắn. Người thật liều mạng. Ngươi không phải là đối thủ của ta Bản thân có thể trốn Ngươi lại không trốn đi Dù tâm bạch vỡ nát Tất cả đều dựa vào một cỗ khí thế trèo chống đến bây giờ sao Bản thề của đại ma Vương cười lạnh Vương Khả Ngươi là hậu nhân của quỷ cốc tử sao Ngươi có thể đối phó được hắn không Trần Thiên Nguyên chịu đựng suy yếu Nhìn về phía Vương Khả Sư Tôn Trước kia đều là người che chở đổ đi. Hôm nay hãy để đồ nhi tới che trời cho người. Không sai. Quỷ cốc tự là Tổ Gia Gia của ta. Vừa rồi thời điểm độ kiếp, Tổ Gia Gia có liên hệ với ta. Tổ Gia Gia nói, Đại ba Vương này chỉ là một tên tiểu nhân vật thôi. Ta có thể tiện tay xử chí ấn. Vương Khả gật mạnh đầu. Tiểu nhân vật. Trần Thiên Nguyên không nhịn nổi phụt một ngụm báu tươi tiếp. Nếu Đại Ma Vương đã tiểu nhân vật, Chúng ta phản kháng Đại Ma Vương thì tính là cái gì? Có phải là tiểu tử thối hay không chứ? Linh hệ quỷ cốc tử à? Vậy ngươi bảo hắn tới. Hiện giờ ta đã chấp trường thiên đạm thần kiếm. Gọi hắn tới đây. Sắc mặt Đại Ma Vương trầm xuống quát. Lão Hàn! Lão Hàn lại đây! Mang sư tôi ta đi xuống nghỉ ngơi. Vương Khải hét điện. Phía nơi xa có một con bướm bay tới, bắt đến Trần Thiên Nguyên liền chạy đi, cũng không dám nói thêm một câu nào với Vương Khả. Vương Khả trừ mắt nhìn lão hàn đang mang sư tôn đi, sừng sốt một chút. Lão hàn, ngươi sợ cái gì chứ? Ta vẫn còn đứng ở đây mà, ngươi sợ thành như vậy sao? Ta ở đây, ai dám động vào ngươi? Vương Khả lườm con bướm đang bay xa. Con bướm vẫn không có mở miệng, đột nhiên có hào quang sáng người bao phủ được con bướm. Con bướm tao ngộ một kích bị thương nặng. Lùng lầy bay ra. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại Ma Vương. Hai binh giao chiến. Không chém xứ giả. Người muốn đánh nhau cứ tìm tới ta. Động vào lão hạ làm gì. Vương Khả trừng mắt quát. <cười> ta chỉ nói cho nó một giáo huấn thôi. Nhưng mà Vương Khả. Nếu người không kêu quỷ cốc tử tới đây. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Đại Ma Vương lạnh lùng này. Đừng có vô nghệ Một người chết mà thôi Còn dám nói sâm trước mặt ta Nhanh đánh đi Vương khả quát lớn Nơi xa Lão Hàn lắc lắc run run Mang theo Trần Thiên Nguyên bay đến chỗ của Vương Cô Sơn Hiện tại vị trí của Vương Cô Sơn Có Thiện Hoàng Ác Hoàng long Đế Ác Hoàng đỡ Vương Cô Sơn Thiện Hoàng tiến lên đỡ lấy Trần Thiên Nguyên long Đế thì đỡ Lão Hàn Tất cả cùng nhìn về nơi xa Trần Thiên Nguyên Người đúng là lợi hại mà đã có thể kiên trì lâu như vậy trước mặt của Đại Ma Vương Thiện Hoàng cảm thán, Cuối cùng cũng hoàn thành Vương Khả vừa rồi nói Hắn đã liên hệ với Quỷ Cốc Tử Quỷ Cốc Tử nói Đại Ma Vương là một tiểu nhân vật Nói Vương Khả đã đặt tới địa tiền Tùy thời có thể xử lý Trần Thiên Nguyên kích động Cái gì? Vương Khả hiện tại tiện tay là có thể xử lý. Mọi người kinh hỉ, cũng nhìn nhau. Oanh một tiếng. Hai người bên kia đã ra tay. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bản thể đại ma Vương đứng tại chỗ. Vương Khả bị đại ma Vương một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Nơi xa còn nghe tiếng kêu thảm thiết của Vương Khả. Trần Thiên Nguyên và đám người đều nghe thích cả mặt. Trần Thiên Nguyên, người người bị thương nhanh nhầm phải không? Rốt cuộc ai có thể tiện tay xử lý ai thế? Sắc mặt Vương Cô Sơn khó coi hỏi lại. Trần Thiên Nguyên trầm mặc, cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại cũng vô cùng lo lắng. Địa tiên nhất trọng. Không chịu nổi một kích. Đại ma vương khinh thường cười nói. Oanh một tiếng. Vương Khả lại bị đánh bay. Cũng không có bị thương, thân thể lắc lư. Một cỗ gió lốc bao phủ bốn phương sinh ra. Địa tiên nhị cảnh. Hử, hữu kinh vô hiểm. Làm ta sợ muốn chết à? Đại ma vương, người muốn ra tay cũng nên nói trước một câu chứ. Đánh lén à? Người không biết xấu hổ à? Vương Khả tức giận quát đến. Đại ma vương nhìn thấy Vương Khả không có việc gì. Không. Không có khả năng. Phía đời xa Trần Thiên Nguyên thở vào. Bàn tay nắm chặt Tốt Vương Khả bị đánh bay Nhưng mà đám người Trần Thiên Nguyên biết Vương Khả có thần công thần dự Hắn càng đánh càng mạnh Hắn có thể chịu được một kích đầu Cũng có thể chịu được kích thứ hai nha Không có khả năng Lại tới Thiên đạo vạn lực nghĩa lệnh của ta Vạn đạo thân quyền Đại bà vương hét lớn một tiếng Khi đại bà vương vung thiên đạo thần kiếm ra Đột nhiên hư không xung quanh xuất hiện vô số quyền cương Đánh thẳng vào Vương Hạ Chờ một chút Người đánh ta cũng vô dụng thôi Chúng ta sửa văn đấu đi Chờ một chút Vương cả Hoàng sợ hết đi Vừa mới đổ kiếp xong Bản thân tiêu hào hết công đức thần Vương Thể Là hết sạch Không còn một chút nào Mình cũng không có một con át chủ bài nào Ta không thể lại tăng tu vi được Ta không thể chờ một chút đi Đáng tiếc Vô số quyền cương đã tới quá nhanh Lấy thiên đạo làm dẫn, trong nhà mắt đã nhắm vào thân thể Vương Khả. Thân thể của Vương Khả như là bị vô số quả bom đổ mạnh vậy. Oanh một tiếng. Biển rộng xung quanh Vương Khả sôi trào. Hóa thành hơi nước bao phủ thiên địa. Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy một đạo sóng khí ngập trời từ vũ trụ. Phía đời xa đám người Trần Thiên Nguyên. Vương Cô Sơn vô cùng lo lắng. Vừa rồi chính chiêu này đánh bại Trần Thiên Nguyên. Làm Trần Thiên Nguyên bị thương nặng không có được hoàn thủ sao? Lại là chiêu này Vương Khả hắn... Vương Cô Sơn vô cùng lo lắng Ta tin Vương Khả Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cũng khó coi nói Một kích vạn đạo thần quyền quá mạnh Một lần đánh sâu vào Thiếu chút nữa là đã muốn lấy mạng của Trần Thiên Nguyên Vương Khả hiện tại cũng trúng cái chiêu này Hắn là xong đời rồi Khí lãng khủng bố tán đi Đại mà Vương không chờ nổi Vung tay sô tan sương mổ, Nhìn vào vị trí trung tâm Tại trung tâm Vương Khả đang đổi một bộ quần áo khác Còn mẹ nó Người không chết Là còn đang thay quần áo à Đại ba Vương cả kinh Còn mẹ người bị bệnh tâm thần Quần áo của ta sắp không còn Muốn đổ nát quần áo ta làm gì Vương Khả cũng quát đêm Oanh một tiếng Bên ngoài thân thể Vương Khả xuất hiện Gió lốc bao phủ bốn phương Địa tiên tam trọng Như thế nào Sao có thể chứ không Rốt cuộc đại ba vương đã lộ ra về mặt vô cùng hoàng sợ Chính mình chỉ là địa tiên ngũ trọng Tu vi của cái thằng vương khả càng ngày càng đuổi kịp mình Một cảm giác nguy hiểm bao phủ tâm thần quán Đại ba vương vô cùng hoàng sợ Phát hiện tu vi vương khả càng ngày càng mạnh Hơn nữa vương khả còn tiếp tục tăng tốc độ chóng mặt Chờ một lát nữa Chẳng phải đuổi kịp ta sao Ta không tin Ta không tin là người bắt tử Ta muốn chém thân thể ngươi thành hai nửa, Ta xem người có thể tăng cường tu vi hay không Đại bà Vương giữ tợ nói Thiên đạo thần kiếm chém về phía Vương Khả Vương Khả biến sắc Ở trong tay cầm đại nhật bất diệt thần kiếm Chém ra một đạo kiếm cương thật đấn Vô dụng Ở trước mặt thiên đạo thần kiếm Tất cả kiếm đạo đều mất đi hậu quả. Tất cả kiếm cương đều biến mất. Nếu không vì cái gì trành thiên nguyên lúc trước không thể ngăn cản chứ. Chết đi. Đại ba vương gạo to. Quanh một tiếng. Kiếm cường đại nhận bất dịch thần kiếm va chạm với kiếm cường thiên đạo thần kiếm. Kiếm cường va chạm vào nhau. Càng bộc phát kiếm khí bao phủ đại địa. Làm cho cả thần châu tinh chấn động dữ dội. Chặn sao? Thiên đạo thần kiếm không có hiệu quả Với kiếm cương của Vương Khả Trần Thiên Nguyên kinh hỉ Chỉ có Trần Thiên Nguyên Hiểu chiến đấu lúc trước nghẹn khuất cỡ nào Kiếm cương của mình lục tục biến mất Làm sao đánh với đại ma vương Kiếm còn không đánh ra được thì đánh đầu cái gì chứ Lực lượng Vương Khả không bằng Đã bị đánh bay ngược về phía sau Trong nhà mắt đã bay lên bầu khí quyển Người nói không đúng Kiếm cương của ta Là không có biến mất nha Ngươi vừa rồi là cố ý làm ta sợ sao? Vương Khả khó hiểu nhìn Đại Ba Vương. Trên trán Đại Ba Vương xuất hiện mồ hôi lạnh. Đại Nhật bất diệt thần kiếm. Là Đại Nhật bất diệt thần kiếm của quỷ cốc tử. Không ngờ để bị thiên đạo thần kiếm của ta ước thúc. Trừ vì... Trừ phi Đại Nhật bất diệt thần kiếm của người giống như thiên đạo thần kiếm của ta. Đều là thần kiếm cấp bậc thiên, thiên tiến. Ta làm gì biết cái gì là cấp bậc thiên tiên Cấp địa tiên chưa Đại Ma Vương Đấy Chúng ta đánh tiếp đi Vương Khả nói Vương Khả đã nhìn ra Thực lực của mình và Đại Ma Vương Đã ảnh động tới thần Châu Tinh Tuy rằng không đến mức hủy diệt thần Châu Tinh Nhưng mà cứ làm động tĩnh lớn như thế này Thì thần Châu Tinh không ngừng sinh ra địa chấn Phạm nhân ở trên thần Châu Tinh Sẽ không thể chịu nổi <cười> Có thể tiếp một kiếm thì thế nào chưa Lại tới Đại ma Vương quát đi. Oanh một tiếng. Đại ma Vương bắt đế thiên đạo thần kiếm. Đuổi theo Vương Khả. Vương Khả cũng không có do dự. Tiếp tục bay lên trời cao. Càng bay càng cao. Nhanh chóng xuyên qua cọc bầu không khí. Đi tới bên ngoài thần châu Tịch. Ông một tiếng. Vừa tới vũ trụ. Tiến vào hoàn cảnh chân không. Nơi này không có không khí. Vương Khả không thiết ứng. Hắn giật mình. Chân không à? Vương Khả lần đầu tiên tiếp xúc Lần trước bay tới điệu, từ điệu cầu tới Có đại nhật bất diệt thần kiếm hình thành vòng bảo hộ Lần này không giống nhau Hắn tự mình trải nghiệm Cũng mày đã là địa tiên cảnh Cường độ thân thể Có thể không chịu Có thể chịu được chân không ảnh hưởng Vương Khả Độ mỹ tiên khí vần quanh Liền có thể hô hấp giống như là không khí vậy Lúc trước Vương Khả hô hấp tiên khí Trong đại nhật bất diệt thần kiếm Đương nhiên đến tu vi này Thời gian dài không hốp cũng chả có việc gì Trong chân không Tuy rằng nhìn như là không có cái gì Nhưng mà Vương Khả lấy tu vi địa tiên Hắn vẫn cảm nhận được năng lượng đặc thù Thứ này không có sợ thấy Là ám vật chất Mà các nhà khoa học trên địa cầu nói sao Ám vật chất chạm không tới Hiện tại thành tiên Lại giống như là ở trước mắt ta vậy Ai nói trong chân không không có cái gì chứ Bọn họ chỉ là phàm thai Không nhìn thế mà thôi Hiện tại trước mặt ta, lại là vô số vật chất, còn có đủ loại năng lượng đó. Linh khí, trong vũ trụ đúng đã bảo khố mà. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả kinh ngạc rất nhiều. Đại Ba Vương tay cầm thiên đạo thần kiếm dứt tới. Vương Khả, ta xem người trốn đi nơi nào. Đại Ba Vương cao to một tiếng. Tuyệt nơi này là chân không, không thể truyền đi thanh âm. Thế nhưng chân không có rất nhiều ám vật chất không nhìn thấy. Ám vật chất cũng thành môi giới truyền âm thanh. Nhưng mà loại âm thanh này không phải ai cũng có thể nghe thấy. Ai tính chạy đi. Chẳng phải ta chờ ngươi sao. rong rong dài dài. Chậm thế. Vương cả trương mắt nói. <cười> ta xem ngươi còn mạnh miệng như thế nào. Thiên đạo thần kiếm. Vạn kiếm quyết. Đại ma vương cào to một tiếng. Vào lúc này xung quanh đại ma vương. Đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm khí. Khiêm khí hình thành một cỗ sóng gió, gió lúc thẳng bề phía Vương Khả. Đám người Trần Thiên Nguyên, Vương Cô Sơn theo sát phía sau. Tuy rằng trọng thương nhưng mà vẫn không có muốn bỏ qua cuộc chiến đấu này. Sao có thể chứ? Vạn kiếm quyết của ta. Hắn làm sao mà biết? Trần Thiên Nguyên cả kinh kêu lên. Vạn kiếm quyết. Vương Khả ngạc nhiệt. Không sai. Vạn kiếm quyết. Kiếm pháp của Trần Thiên Nguyên. Thiên đạo thần kiếm có phục chế tất cả kiếm đạo. Vợ rồi chiến đấu lâu với Trần Thiên Nguyên như vậy. Chính là muốn phục chế toàn bộ kiếm đạo của Thần Thiên Nguyên. Hiện tại lực lượng của ta còn có kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên. Vương khả. Ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Đại bà vương giữ tận hết lớn. Phục chế. Thiên đạo phục chế kiếm đạo của ta. Không. Trần Thiên Nguyên hoàng sợ. Không chỉ Trần Thiên Nguyên hoàng sợ Vương Cô Sơn cũng kinh hoàng Vạn kiếm quyết của Trần Thiên Nguyên mạnh bao nhiêu Vương Cô Sơn đã tận mắt nhìn thấy Căn bản chính là thiên hạ đệ nhất Kiếm đạo hoành hành vạn cổ Kiếm đạo như là Bị Đại ma Vương nắm giữ Còn ai là đối thủ quán chức Vương Khả Hắn Vương Cô Sơn vô cùng nôn nóng Và lúc này Vương Khả cầm trường kiếm khinh thường nói Vạn kiếm quyết à Kiếm pháp của sư tôn ta. <cười> Ngươi cho rằng sư tôn không dạy ta. Nói xong Vương Khả cũng chém ra một kiếm. Hư không xuất hiện vô số gió lúc kiếm khí màu vàng. Chém thẳng vào kiếm khí của đại ma vực. Ngươi cũng biết. Đó. Đại ma vương sửng sốt. Vương Khả cũng biết. à, Vương Cô Sơn cũng hiếu kỳ. Không thấy Vương Khả chơi kiếm bao giờ nhá. Thiện Hoàng cũng tò mò. Vương Khả mà biết dùng kiếm sao khoảng Hoàng lầm bầm Cho dù Trần Thiên Nguyên đã dạy vạn kiếm quyết cho ngươi thì làm sao Kiếm đạo của ngươi có thể so với Trần Thiên Nguyên à Hừm. Ta phục chế kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên Ngươi chỉ được có mỗi kiếm pháp Sao mà có thể cao hơn Trần Thiên Nguyên chưa Chết đi Đại bà Vương nói Chám Phương Khả một tiếng gào to Oanh một tiếng Trong hư không Kiếm khí gió lúc của hai người điên cuồng va chạm vào nhau Trong thời gian ngắn Không phân thắng thua Kiếm cương của hai người va chạm thật nhanh Nhưng mà dường như là bất phân thắng bại Thiên đạo thần kiếm Và đại nhật bất dịch thần kiếm Sau khi va chạm với nhau đều lùi lại Vạn kiếm quyết của ngươi Sao có thể Đại ma vương cả kinh kêu lên Vương Cô Sơn cũng nhìn về phía trần thiên nguyên Kiếm đạo của vương khả không kém gì ngươi Không thua ngươi Sao có thể chứ Ngộ tính kiếm đạo của vương cả tương đối mạnh. Trần Thiên Nguyên nhíu mày. Như vậy mà là tương đối mạnh sao? Hoàn toàn là giống như ngươi. Thiên hạ đệ nhất, hoành hành vạn cổ. Vừa rồi ba chạm một kiếm với Đại mà Vương, chẳng phân thắng bại đấy. Vương Cô Sơn kinh ngạc. Ta, ta không quản hắn. Chính hắn ngày thường tự luyện. Trần Thiên Nguyên nhíu mày. Ta có thể nói cho ngươi. Trong tin tức ta biết. Vương Khả chưa bao giờ dùng kiếm chiến đấu Cũng chưa bao giờ luyện kiếm Ác Hoàng như mày nói Các người có xem nhẹ một điểm hay không Cho lúc va chạm vừa rồi Tuy rằng hai người cân sức ngang tài Nhưng mà đại ma Vương đã địa tiên ngũ trọng mà Mà Vương Khả chỉ là địa tiên tam trọng Kém hai đại cảnh giới đấy Thiện Hoàng nói Người nói Kiếm đạo hai người vừa rồi Vương Khả mạnh hơn Vương Cô Sơn trận mặt. Mọi người cùng nhau nhìn sang Trần Thiên Nguyên rốt cuộc chỉ có Trần Thiên Nguyên là hiểu thấu trệt để về kiếm đạo nhất Vạn kiếm quyết của vương khả linh hoạt hơn Trần Thiên Nguyên nói Càng linh hoạt hơn Mọi người kinh ngạc nhìn Quả nhiên đại ma vương ra tay không hiệu quả lắm Hắn tức giận xông tới lần nữa Trong nhà mắt dưới kiếm đạo cường đại Trong hư không xuất hiện vô số gió lúc Kiếm cương cùng bố bao phủ bốn phương tam hướng vần quanh vương khả vương khả không sợ cũng cũng là vạn kiếm quyết đại nhật bất diệt thần kiếm trong tay không yếu hơn thiên đạo thần kiếm chém ra vô số kiếm cương bước lui đại ma vương không không có khả năng không có khả năng kiếm đạo của ta là phục chế kiếm đạo của trần thiên nguyên mà người sao có thể chống đỡ được chứ còn dùng lực lượng yếu hơn ngăn chặn đó người chỉ là học từ trần thiên nguyên trận kiếm đạo của ngươi mạnh hơn trần thiên nguyên đại ma vương khẳng định Ngươi vui đùa cái gì vậy? Kiếm đạo của sư tôn ta thiên hạ đệ nhất cơ mà. Ta chỉ là đô đệ của sư tôn thôi. Nhiều nhất chính là thiên hạ đệ nhị thôi. Hoặc là nói, nhiều nhất là chỉ sánh ngang kiếm đạo của sư tôn mà thôi. Vương Khả tự tin nói. Tại sao ngươi có thể được ta? Ta phục chế kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên cơ mà. Đại ma vương quát. Thiên đạo thần kiếm của ngươi chỉ phục chế kiếm đạo của người khác. Mà đại nhật bất diệt thần kiếm của ta à? Là giúp ta tìm hiểu kiếm đạo của người khác Phục chế và tìm hiểu là không có giống nhau Phục chế thì là sao chấp cưỡng nhắc Mà tìm hiểu là nắm giữ trần chính Biết chấp bài tập Không đại biểu chính thức học được Kiếm phong của người đã bị tăng ngăn chặn rồi Vương Khải trầm giọng nói Thừa Diệp có sơ hở Trường kiếm của Vương Khả đâm thùng kiếm đạo của Đại Ma Vương Cũng chấm vào tay Đại Ma Vương Quanh một tiếng Một tiếng nổ lớn sinh ra Hai người chiến đấu tách ra Đại ba vương bắt lấy thiên đạo kiếm, nhìn vết miệng vết thương trên cánh tay trái của vương khả đâm thủng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Đại ba vương hoảng sợ. Vương khả dùng kiếm đạo đền bù trinh thành với mình. Đại ba đại nhật bất diệt thần kiếm không yếu hơn thiên đạo thần kiếm, hiện tại đã là lực lượng ngang nhau, ta sắp bại sao? Không có khả năng Lại tới Đại Ma Vương quát đi ầm một tiếng Hai người tiếp tục đại chiến trên không gian Trong đại chiến Kiếm khí gió lốc càng dữ dội Lực lượng phùng chế vạn kiếm quyết Và hiểu thấu đáo vạn kiếm quyết va chạm nhau Lần này Đại Ma Vương phi thường cẩn thận Một canh giờ sau Tiếng nổ lớn vàng lên Đại Ma Vương bị chém lùi lại lần nữa Lại xảy ra vấn đề Đại Ma Vương lại bị thương Và lúc này Đại Ma Vương bắt đầu luống cuống Chính mình dùng hết toàn lực Lại còn bị thương Chẳng là cho dù thương thế kia nhẹ Nhưng mà cũng đại biểu mình không địch lại Vương Khả Ta sắp bại Ta sẽ chết ư Đại Ma Vương đột nhiên giật mình Nhìn Vương Khả đã đạt tới tu vi địa tiên tam trọng Thiên đạo thần kiếm Ta phải ký lục Ta muốn tìm ký lục Phát triển mấy năm nay của Vương Khả Là muốn tất cả tin tức độ kiếp quán ta Đại Ma Vương quát Ông một tiếng Thiên đạo thần kiếm truyền vô số tin tức vào trong đầu của Đại Ma Vương Đây là cơ hội duy nhất phát hiện hiện tại Đại Ma Vương chính là thiên đạo ký lục tất cả tin tức trong thiên địa, nhất định có thể tìm được sơ hở của Vương Khả Trong gió lốc kiếm khí, Vương Khả thờ dịp Đại Ma Vương sơ sẩy, lần thứ hai đánh vào ngực của Đại Ma Vương. Trên ngực xuất hiện một vết thương thật lớn. Đại Ma Vương, ngươi chỉ có chút tài năng này sao? <cười> Quả nhiên đúng như là Tổ Gia Gia nói. Một tiểu nhân vật, ngươi thua rồi. Vương Khả tự tin nói. Đại Ma Vương hiện tại không có vẻ mặt uệ oải mà là hưng phấn. <cười> Vương Khả, ta biết nhược điểm của ngươi rồi. ta lấy thiên đạo ký lục. Đã biết quá khứ của ngươi. Đã biết nhược điểm của ngươi rồi. <cười> Đại bà Vương bỗng nhiên cười to. Ngươi nói cái gì? Vương Khả không tin hỏi. Vạn kiếm quyết. Chám. Đại bà Vương gào to một tiếng. Oanh một tiếng. Chừa kiếm hai người va chạm trên hư không? Lúc này cũng không có ai bị đánh bay. Mà là rằng có với nhau. Chuẩn xác mà nói, là Đại Ma Vương đương theo thiên đạo thần kiếm, đẩy Vương Khả phi hành nhanh chóng trong hư không Ngươi làm gì? Đại Ma Vương, ngươi không kể gây tổn thương cho ta, ngươi muốn mang ta phi hành như vậy làm gì? Ngươi thần kinh à? Vương Khả mắng. Lập tức ngươi sẽ biết, <cười> kiếm đạo của ngươi lợi hại hơn ta, nhưng mà lực lượng của ta mạnh hơn ngươi. Ta đã là địa tiên ngũ trọng thiên, kém một bước có thể đánh sâu vào trong tiên thiên cảnh. Mặc lực lượng của ngươi mới tất địa tiến tam trọng, cho nên ta tới giúp ngươi." Đại ma vương cười lạnh nói. "Giúp ta? Còn mẹ nó ta cần ngươi giúp sao? Ngươi bị thần kinh hay không vậy?" Vương Khả khinh thường. Ngay sau đó Vương Khả phát hiện không thích hợp. Bởi vì hai người hiện tại đang bay về phía Thái Giường. Bảy tế viên hằng tinh tạo nên bảy tế viên hằng tinh tạo nên tiểu tinh hệ trong thần châu tinh. Thái dương của thần châu tinh. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ngươi mới lôi kéo ta cùng đồng quy vu tận à? Đại mạc vương. Ngươi bị tâm, tâm thần sao? Đánh công lại thì đánh công lại. Ta cũng không nhất định phải giết ngươi mà. Ngươi có thể đi mà. Ngươi có thể rời khỏi thần châu tinh mà. Ngươi lôi, lôi kéo ta để vào hố lửa làm gì? Đó là thái dương. Đó là thái dương đấy. Vương khả hoàng sợ gầm rúng. Ta biết đó là thái dương. Ta muốn ngươi đi vào. Đại Ma Vương giống to một tiếng Oanh một tiếng Hai người nhảy vào trong Thái Dương Thái Dương chân hòa quần quận vô tận Bao phủ hai người Hai người gần như đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên Mặc dù đạt tới địa tiên cảnh Tiến vào hố sâu trong Thái Dương Cũng không có quả ngon mà ăn Cũng không biết ác trải qua bao lâu Hai đạo thân ảnh Bay ra khỏi Thái Dương Phanh một tiếng Đại Ma Vương và Vương Khả bay ra Đồng thời ngọn lửa bao phủ toàn thân. Hai người đều nhìn đối phương. Đại ma Vương thì bị cháy đen. Lan ra lộ ra ngoài. Hiện nhân hắn bị thương không nhẹ. Mà Vương Khả thì ở đối diện. Toàn thân trơn bóng. Tất cả quần áo đều bị đốt cháy. Người thần kinh à. Ta không còn quần áo đây này. Vương Khả bị phẫn quát đi. Oanh một tiếng. Gió lốc quyết quá thân thể Vương Khả. Một cỗ khí tức cường đại bạo phát ra. Địa tiền tứ trọng thiên. Vương Khả, quả nhiên tu vi của người tăng lên. Đại bà Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Tu vi ta tăng lên, người cao hứng cái gì? Vương Khả nói. Địa tiền tứ trọng thiên. Với ta mà nói chả có việc gì tốt. Thế nhưng, đối với ngươi mà nói càng là tin tức không tốt. Trong thiên đạo thần của ta có ký lục. Rốt cuộc ta hiểu vì sao tu vi của người tăng lên nhanh như vậy rồi. Người bị ngoại lực công kích giáp thụ nguyện mà luyện hóa Mà thái dương chân hòa Người hấp thu càng nhanh Người cũng không thể khắc chế Vừa rồi đã thuyết mình tất cả Thái dương chân hỏa rót vào trong người của ngươi Hóa thành năng lượng trong cơ thể Người không ngăn được Hóa thành một phần của ngươi Đại ma Vương nhìn chằm chằm vào Vương Khả Người đã biết à Sắc mặt Vương Khả trầm xuống Ở trước mặt thiên đảo Tất cả Đều không có chỗ để trà giấu Đại ma Vương cười lạnh nói Ngươi biết Ngươi lại còn giúp ta tăng lên tu vi Vương khả trừng mắt nói Đúng vậy Ta giúp ngươi tăng cường tu vi Vì cái gì Bởi vì ngươi sắp lúc yêu cầu công đức rồi Đại ma Vương cười lạnh: Ngươi nói cái gì Vương khả biến sắc Thiên đạo thần kiếm Ký lục tất cả mọi việc trên thần châu tình Trong đó có tình cảnh tuyệt vọng mỗi lần tu vi của ngươi đột phá. Cần dùng công đức sâu sàng khoái. <cười> nếu ta đoán không sai, công đức của ngươi là phương pháp tu hành công đức trên tổ tinh. Tu vi có thể tăng cường nhanh chóng. Thế nhưng ỷ lại công đức cực lớn. Kiếp đạn của ngươi không phải đến từ thiên kiếp ngoại lực, mà là đến từ thần công của ngươi. Nói cách khác, khi tu vi đề cao đến trình độ nhất định, nếu ngươi không có công đức, để túc mạnh. <cười> đó chính là từ kiếp của ngươi. Đại ma vương cởi lạnh Vương khả biến sắc Ngươi Bí mật của đại nhật bất diệt thần công Đã bị nghĩ đoán được sao Nếu như ta tính toán không sai Ngươi dùng thần vương tệ bắt được công đức Đã là toàn bộ tiêu hao vào địa tiền kiếp Nói cách khác Ngươi không còn công đức Mà tình huống của ngươi hiện tại Hẳn là kém một bước sẽ đối mặt với tử kiếp Nếu tu vi của ngươi tăng lên Mà không có công đức Người hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đại ma vương nói Đôi mắt vương khả co rụt lại Đều bị đại ma vương đoán được rồi Đại nhật nguyên thần hiện giờ biến thành màu xám Còn kém một bước đến Cho nên Tại hiện tại phải làm Chính là để người tăng cường tù vi <cười> Đúng chứ Đại ma vương cười lạnh hỏi Sắc mặt của vương khả trầm xuống Đề tu vi ta để thằng Người cũng xứng rằng Hai người gần như cùng động thổ Oanh một tiếng Vạn kiếm quyết va chạm Đại ma vương bị đánh đuổi Vô dụng vương khả Người đã thương ta thì như thế nào Ta liệu mạng bị thương Ta sẽ kéo người vào bên trong thái dương Người nhất định phải chết Đại ma vương cười to nói Vương khả dừng lại Chính mình thực sự có thể áp chế đại ma vương một đầu Nhưng mà còn chưa tới mức hoàn toàn giết chết một đối phương được nếu đánh tiếp đại ba vương liều mạng lưỡng bại cầu thương Tróng mình vào trong thái dương thì chính mình sẽ chết chắc rồi sẽ bị hòa táng ngay đại ba vương ta hiện tại rời khỏi nơi này người cũng không làm gì được ta vương khả trầm giọng người muốn chạy không quan hệ <cười> người chạy đi nhưng mà người thần châu tính sẽ trôn cùng với người đại ba vương cười to này người nói cái gì vương khả sắc mặt trầm xuống Thiên đạo lôi kéo. Dẫn thần châu tinh lại đây. Đại ma vương gào lên. Oanh một tiếng. Lại nhìn thiên đạo thần kiếm rùn lên. giống như là dẫn động thần châu tinh nơi xa rung động. Thần châu tinh đang rung động. Thoát ra khỏi quỹ đạo ban đầu. giống như là đang di chuyển về hướng thái dựng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Khả cả kinh hét đến. Ta muốn làm gì sao? <cười> ngươi nói không sai. Thần châu tinh ta có thể không để bụng. Nhưng mà cái nhục của ta hôm nay Cũng không thể tính như vậy được Ta đến thiên đạo thần châu tinh Rắn động thần châu tinh tới đây Ta cũng không cần ăn chúng sinh cho nó Ta muốn bọn họ cùng nhau trôn cùng với ngươi Như thế nào Đại bà Vương giữ thợ nói Người điên à Đại bà Vương Ngươi muốn nháo thành như vậy sao Vương khả tức giận Ngươi có thể trốn <cười> Ta nhớ rõ Thần châu tinh có ba hồng nhân chi kỳ của người có đúng không? Đợi lát nữa. Ta sẽ để cho bọn họ cùng tán thân trong thái dương. Người có thể trốn. Ta giết không chết người. Ta cũng có thể nhìn ngươi đau đớn muốn chết. <cười> đại ma vương cười to sảng quái. Sắc mặt vương khả khó coi. Nhìn thần châu tinh đôi ra. Nhìn sang đại ma vương. Đánh sao? Nếu lại đánh tiếp. Chính mình khẳng định sẽ bị kéo vào bên trong thái dương. Đánh chính là chết Mà không đánh Chính là trơ mắt nhìn thần châu tinh bị hủy sao Chính mình có thể trốn Chính mình hiện tại có thể quay về địa cầu Đại mà vương không làm gì đâu Tao có thể đi Không cần phải xem vào cái khác ta vốn dĩ chính là người của địa cầu mà Để ý tới nệ này, này làm gì chứ Vương Khả vốn tưởng rằng mình không để bụng thần châu tinh Tưởng rằng chính mình khẳng định là lựa chọn kết quả lý tính nhất Thế nhưng lúc này vừa cả lần đầu tiên giao động Trong đầu đều được hình ảnh một đám gương mặt tươi cười trên thần châu tình u Nguyễn Long Ngọc Ly Nhi Sư Tôn Trường Chính Đạo Tây Một Tĩnh Thiện Hoàng Ác Hoàng Đại Biểu Ca Đại Biểu Tị Tiểu Biểu Ca Tam Thúc công Một đám hình ảnh xuất hiện trong đầu Với cả bỗng nhiên phát hiện mình vững bận quá nhiều Thật sự đi luôn nhìn bọn họ chết được sao? cảm giác khó chịu che lấp nội tâm của Vương Khả. vào lúc này không biết vì sao, Vương Khả hít sâu một hơi, nắm chặt đại nhật bất diệt thần kiếm. Đại ba vương, người muốn ta chết sao? Tới, xem người có bổn sợ đại hay không. Vương Khả hung ác chém tới, quanh một tiếng, hai đại cường giả tuyệt thế đại chiến trong tinh không lúc này kiếm khí gió lốc quét qua khắp nơi ở trên người đại ma vương xuất hiện rất nhiều vết kiếm nhưng mà đại ma vương lại không có một tia lo lắng hắn còn mừng như điên <cười> Vương khả người rõ ràng có thể rời đi người rõ ràng có thể chờ sau này cường đại lại đến tìm ta báo thù người cố tình lựa chọn đồng quy vu tận với ta Vì cái đám phàm nhân kia sao <cười> lòng dạ đàn bà khó thành châu báu Hôm nay ta sẽ dạy cho người Cái gì gọi là thất nhất tướng công thành vạn cốt khô Chỉ cần chứng minh cường đại Thì tất cả những thứ khác đều có thể giết để chứng đạo Đại ma vương cười to nói Oanh một tiếng Một kiếm Ngược đại ma vương bị vương khả chém vỡ ra Nhưng mà đại ma vương vẫn mượn cơ hội tới gần vương khả Ôm lấy vương khả Nhảy vào trong thái giường Oanh một tiếng Hai người lần thứ hai để tiến vào chỗ sâu trong thái dương. Buồn giá! Vương Khả quát. Chết đi! Đại Ma Vương giữ tợ nói. Âm một tiếng. Vào lúc này trong thái dương. vô số thái dương chân hòa xông thẳng vào hai người. Xông thẳng vào thân thể của Vương Khả. Đồng dạng cũng xông thẳng vào thân thể Đại Ma Vương. Hai người biến thành đại hỏa cầu biến mất trong thái dương. Đại Ma Vương bị thái dương chân hỏa đốt đầu đớn không nhỏ. Nhưng mà hắn sẽ không buông tay. Đại ma Vương hiểu rằng, chỉ cần kiên trì thôi. Sợ rằng chính mình bị thương nặng cũng không có việc gì. Bởi vì Vương Khả sẽ chết. Đến lúc đó mình có thể khống chế tất cả. Thậm chí có thể đạt được đại nhật bất giật thần kiếm. Tất cả đều đáng giá Bị đốt cháy. Không qua bao lúc. Toàn thân đại ma Vương đã cháy đèn khô quách. Nhưng mà tất cả đều đáng giá. Nhìn thấy Vương Khả đang nổ tung. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ vang lớn Tô vi của Vương Khả tăng lên lần thứ hành Địa tiên cảnh ngũ trọng thiên Người đã đến cực hạn rồi Đại ma Vương bừng rỡ như điên Vương Khả cũng đã lộ ra về mặt tuyệt vọng Nhưng mà sắc mặt Vương Khả biến đổi thật nhanh Quay người Vương Khả tỏa ra kim quang vạn trượng, Kim quang khổng lồ Trong nhà mắt đã nhuộm Vương Khả thành màu vàng kim Người, người... tại sao lại như vậy Tại sao ngươi chưa chết Đại ma vương kinh hãi kêu lên Âm một tiếng Thái dương chân hỏa đang điên cuồng tiến vào người của vương khả Vương khả tranh thoát đại ma vương Đại ma vương bị đánh bay Hoàng sợ nhìn vương khả Tại sao người không có việc gì Người không có việc gì Tu vi của ngươi còn tăng lên Người không có công đức Sao có thể còn sống Khi thế ngoài thân vương khả càng ngày càng khổng lồ Chẳng lẽ, chẳng lẽ người sắp đột phá đến tiên thiên cảnh? Tại sao người không có việc gì? Đại ma vương cả kinh hét định. Quanh một tiếng. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn Thái dương chân hòa bốn phía bị khí lãng ngoài thân vương khả đánh bệnh. Khi thức đáng sợ bùng nổ đánh sâu vào người đại ma vương. Tiên thiên cảnh. Người đã đạt tới tiên thiên cảnh. Đại ma vương cả kinh. Ta không hỏa tác Ta không hỏa tăng Sao có thể Vương Khả cũng cả kinh kêu lên Vì sao Vì sao Đại ba Vương hét lên Từ từ đừng có gấp Ta nhìn bản thuyết minh công pháp Cuối cùng còn có một chút chưa kịp xem nốt đây này Vương Khả nói Cái gì Đại ba Vương nhìn về phía Vương Khả Đại nhận bất diệt thành công Giới thiệu quá nhiều Ta còn chưa có đọc hết Đọc được đột phá tiên nhân cảnh Mặt sau còn có rất nhiều từ vô nghĩa nữa Ta chưa xem À từ từ À đây rồi Vương Khả mừng như điện Tìm được cái gì Đại ba Vương sợ hãi nói Đại Nhật bất giật thần công nói Đạt tới địa tiên cảnh Tu hành sẽ không giống nhau Đến tận đây thành tựu bất diệt kim thân Từ đây là bất tử bất diệt Cho dù mỗi lần công đức không đủ Cũng có thể thiếu Trở về sau có cơ hội sẽ bổ khuyết sau Vương Khả nói Cái gì? Bất tử bất diệt Công đức thiếu có thể nợ sao? Đại bà Vương Hoàng sợ gầm rú Đây là công pháp gì? Lại còn có thể thiếu à? Vì cái gì ngươi không nói sớm chứ? Hay khó trách mà Khó trách tổ ra ra nói Ta đạt tới địa tiên cảnh hắn cũng an thầm Tu hành kế tiếp là vùng đất bằng phẳng Ta còn có thể thiếu công đức Kiểu trả góp à? Vương Khả vui mừng Không Không Đại Ma Vương lộ ra về mặt tuyệt vọng Đại Ma Vương quay đầu muốn chạy trốn Nhưng mà giờ phút này tu Vi Vương Khả mạnh hơn Đại Ma Vương quá nhiều Không chỉ kiếm đạo Mà tu Vi cũng siêu Việt thân Đại Ma Vương Đại Ma Vương vừa rồi bị Thái Dương chân hòa Đốt trọng thương Lúc này Vương Khả làm sao có thể cho Đại Ma Vương trốn được chứ Chám Vương Khả hét lớn Khốn kiếp Trong Thái Dương một đạo kiếm cường thật lớn chém qua đại ma vương trong nháy mắt đại ma vương đã bị chém tạch hai nửa không đại ma vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cuối cùng oanh một tiếng đại ma vương đổ tung thân thể mảnh nhỏ bị vô số thái dương chân hỏa cắn nút không còn thiên đạo thần kiếm đánh rơi bị vương khả cầm vật trong tay thắng vương khả thắng rồi Vương Khả hiện tại cấm đệ hai thành kiếm, hắn bay ra khỏi Thái Dương. Hiện tại Vương Khả mặc dù đạt tới Tiên Thiên cảnh, nhưng toàn thân lại bị lửa đốt cháy. Ầm một tiếng. Toàn thân Vương Khả bị con lửa đốt cháy, khó chịu đến cực điểm. Quả nhiên, tuy rằng bất diệt chi khô, nhưng mà vẫn là yêu cầu cung đức dập tắt lửa. Này, lửa này đốt thật là khó chịu mà. Đại Nhật bất diệt thần công Thì ra là công pháp như vậy. Thời kỳ phàm nhân tu chính là đại nhật. Tiền nhân tu chính là bất diệt Đại nhật bất diệt thần công à? Đây là cái công pháp phàm nhân và công pháp tiên nhân hợp hai làm một Đáng chết thật đấy. Hiện tại làm sao bây giờ? Tuy rằng không chết được nhưng mà bị đốt khó chịu quá. Vương Khả đồn nóng. Khi bay về phía thần Châu Tinh, Vương Khả nỗ lực luyện hóa thiên đạo thần kiếm. Thúc giục thiên đạo thần kiếm dẫn động thần Châu Tinh về tới quỹ đạo ban đầu. Vương Khả! Trần Thiên Nguyên vui vẻ kêu to. Đại Ba Vương đâu? Vương Cô Sơn vội vàng hỏi. Đại Ba Vương bị ta giết rồi. Vương Khả nói. Hả? Mọi người đến bây giờ đều cảm giác như đang nằm mơ vậy. Tứ Đại Thần Châu như thế nào? Vương Khả nhìn về phía mọi người. Đại Ba Vương có tám phần thần đều đã chết rồi. Lãnh tụ Tứ Đại Thành Châu cũng thành công giết tám phần thân Đại Ma Vương Ta vừa rồi nhìn một chút Bọn họ đã biết chúng ta ở thiên ngoại Có lẽ sẽ nhanh chóng tới đây Vương Cô Sơn nói Vương Khả Trạng thái của ngươi không thích hợp Trần Thiên Nguyên lo lắng cho đồ đệ Sư Tôn Các người đừng tới gần ta Cả người ta đều là Thái Dương Trân hỏa Ta rất là khó chịu Vương Khả có chút thống khổ này Làm cách nào mới có thể giúp ngươi Trần Thiên Nguyên nôn nóng Công Đức Ta tranh Công Đức Sư Tôn Ta có khả năng sẽ ngủ xe một đoạn thời gian áp chế nội hỏa trong cơ thể Giúp ta thu thập Công Đức tiêu trừ nội hỏa Vương Khả nôn nóng nói Công Đức Mọi người lỗi ra về mặt ngạc nhiên Ta sẽ nhập định ngủ say trên mặt trăng Kế tiếp nhờ vào các người Sư Tôn Thiên đạo thần kiếm của thần châu tinh cho người Trước ổn định thần châu tinh đi Vương Khả nói Tốt Mọi người lập tức gật đầu Vương Khả bay lên mặt trăng ngoài thần Châu Tinh Phanh một tiếng Thái Dương chân hòa bốc chế quần quẩn. Nhưng mà hiện tại Không ai có quấy rầy Vương Khả nữa Vương Khả khoanh chân ngồi trên mặt trăng Nhập định áp chế nội hòa trong người Vay thì phải trả chứ Công đức có thể thiếu Nhưng mà lại không thể không trả Vương Khả lâm vào ngủ say Đi Chúng ta trở về giúp vương khả thu thập công đức. ác hoàng trầm giọng nói, đi. một đám người đồng thành. cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu, vương khả nhập định củng cố tu vi tiên thiên cảnh. thần châu tinh không ngừng có công đức tiến vào mặt trận, không chỉ vì thần vương tệ và công đức các đại hoàng trưởng, còn có quan hệ với sự tích vương khả truyền khắp toàn cầu. bà tính nghe xong đều cảm kích vương khả. Một phần cảm kích này hóa thành từng trận công đức khổng lồ tiến vào cơ thể của Vương Khả. Vương Khả bên ngoài thân ngọn lửa dần dần nhỏ xuống, mà mặt trăng thượng, mà mặt trăng ngọn lửa cũng dần dần tán đi. Vương Khả nhận, nhập định tại chỗ, bị kiến tạo một cái cung điện biệt danh Thần Vương Điện. Trên thảm cò nông thôn ở trên thần Châu Tình, có ông lão đang kể công tích vĩ đại của Vương Khả cho cháu trai nghe. Gia Gia Người nói Bất dịch thần vương đánh bại đại ma vương Cứu vất thiên hạ Đang ở trên mặt trăng à Cháu trai hiếu kỳ hỏi Đúng vậy Nhờ của bất dịch thần vương Vương khả nha Bằng không chúng ta đã bị đại ma vương ăn rồi Ông lão cảm thán Bất dịch thần vương lợi hại thật Ta về sau cũng muốn làm Đại anh hùng như là bất dịch thần vương Cháu trai nói Tốt đồng dạng giảng thuật ở thần châu tinh lặp lại ở các người trên mặt trăng vương khả thì vẫn thiếu công đức rốt cuộc cũng bổ sung đủ từng luồng khí tức tiên thiên khổng lồ bạo phát trên người từng luồng thất thải quang mang bay ra ngoài vương khả đã dần dần mở mắt vương khả đứng dậy và lúc này ngoài thần vương điện có một ít thị vệ nhìn thấy vương khả thức tỉnh bất diệt thần vương tỉnh mong Thông chi đại giác. Một đám thị vệ kinh hỉ Vương Khả, Ngươi tỉnh rồi trương Trường chính đạo về mặt kinh hỉ đi tới. Ồ, trường chính đạo, Tại sao ngươi ở nơi này? Đi, trên mặt trăng có không khí sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên, Vì để ngươi nhập định thoải mái, Một đám người giúp ngươi bận trước bận sau cải tạo mặt trăng. Hôm nay, ta vừa lúc đi qua nơi này, Chúng hợp bọn họ thủ ở đây đầy lâu như vậy. Ngươi còn không tỉnh cho nên ta mới sang đây. Trường chính đạo đắc y nói. Bọn họ. Vương Khả hiếu kỳ. Chính là Long Ngọc Thế Tôn, U Nguyệt Công Chúa, Trường Đi Nhi. Các nàng thay phiên bồi tiếp ngươi. Ngươi vẫn nhập định chính là 15 năm đấy. Bọn họ thay phiên ở bên cạnh ngươi đấy. Trường chính đạo nói. Hà, các Các nàng đó đâu? Vương Khả có vẻ hiếu kỳ các nàng trở về can ngăn trương chính đạo nói can ngăn vương khải hiếu kỳ hỏi đúng vậy ba nữ nhân đều có đại hậu trường ngươi không biết à nãi nãi đạo quân của ta che chở trương đi nhi thì không nói rồi thi đế đứng sau lưng quỷ u nguyệt nghe nói là dùng thiên đạo thần kiếm hồi sinh quỷ đế ở trong quỷ thần kiếm hiện tại quỷ đế thi đế hiện tại quỷ đế thi đế, đế đổ che chở u nguyệt nữ hoàng Mà Khương đế bởi vì cưng chiều nữ nhi ác hoàng Cho nên toàn được che chở cháu gái lòng Ngọc Khương đế thì đế Quỳ đế đạo quân Vì ngươi có thể cưới cháu gái của từng người che chở Đã đánh nhau không chỉ có một lần Hôm nay chính lúc bọn họ lại đánh nhau đấy Các nàng trở về can ngăn rồi Trường chính đạo nói Cái gì vậy Vương Khả trường mạnh nãi nãi đạo quân của ta nói Ngươi chỉ có thể cưới trường đi nhỉ Nếu còn chân đạp ba con thuyền Sẽ giết người Không để nói Ngươi chỉ có thể chọn một trong ba U Nguyệt Công Chúa Và Long Ngọc Công Chúa Bằng không sẽ chơi chết người thì đế và quỷ đế thì nói Nếu ngươi dám chân đạp ba con thuyền Sẽ ăn ngươi Ngươi chỉ được cưới U Nguyệt Công Chúa thôi Trường Chính Đạo thuật lại Trung thân đại sự của ta Bọn họ cũng có thể nhúng tay sao Ta hiện tại xưa đâu bằng nay Vương Khả nói Đúng rồi Quên nói 15 năm này, thì đế khừng đế đạo quân Long Ngọc, Vương Cô Sơn, Trần Thiên Nguyên, bọn họ bằng bò thiên đạo thần kiếm, tất cả đều đạt tới tiên thiên cảnh rồi. Trường Chính Đạo nói, Vương Khả sửng xuất. Ta có tu vi tiên thiên chưa bao lâu, đã bị một đám người vượt qua. Vương Khả, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Long Ngọc Thế Tôn, U Nguyệt Công Chúa, trương Đi Nhi, ngươi chọn ai thế? Trường Chính Đạo hỏi, Vương Khả nghẹt mặt vào lúc này bỗng có từng tia sáng bay thẳng tới thần châu tinh bọn họ tới à, à ta đi trước đây vương khả người tự cầu nhiều phúc đi nha trường chính đạo vẫy tay sau đó biến mất đồng thời cũng kéo thị vệ xung quanh rời đi vương khả long ngọc là người đầu tiên bay tới gần vẻ mặt vô cùng vui mừng long ngọc anh bắt vương khả sáng đến hôm nay long ngọc mặc áo trắng giống như là một đóa mẫu Giống như một đóa mẫu đơn nở rồi Thật là xinh đẹp Bỗng lại có một tiểu nữ nhân Yêu kiểu mặc quần áo đỏ rực Bày tới bên cạnh Vương Khả Trường Đề Nhi mặc quần áo đỏ rực Giống như là hoa hồng khoe sắc Vô cùng xinh đẹp Vương Khả Trường Đề Nhi vui vẻ kêu lên Ly Nhi Vương Khả quẩy mắt sáng lên. U Nguyệt công chúa thì mặc quần áo tím Lâu son môi tươi đẹp Giống như là tử la lan trong u cốc vậy Làm cho người ta vừa nhìn đã sinh ra y muốn bảo vệ. Vương Khả. U Nguyệt kích động cười nói. U Nguyệt, anh bắt Vương Khả sáng lên. Tam nữ cùng nhìn về phía Vương Khả. Bọn họ tươi cười, giống như là hoa đua nở vậy. Vương Khả cảm giác thật là tê dại. Trong mắt các nàng chỉ có Vương Khả. Còn trong mắt Vương Khả cũng chỉ có các nàng. Không Nội tâm của Vương Khả rung động mạnh Bởi vì vừa rồi Trường Trinh Đạo nói qua Đám lão đại kia Một đáp mình phải chọn một trong ba người Chẳng phải Là muốn mạng của ta sao Hết rồi mọi người Ờ, cái bộ chuyện này mình không biết vương khả nó xuất hiện ở đâu nhỉ <cười> ờ, như vậy là kết thúc mà vương đạo chí tôn thì chúng ta lại tiếp tục một cái một cái chặng đường mới nhá hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và đồng hành với kênh mặc dù chuyện nó có hay hay là dở hay là hợp vu mọi người hay không thì vẫn ủng hộ tiến phong nhé Kết thúc những cái chuyện hài này thì rất là có hậu rồi Kể ra mà để giải thích được Vương Khả Tại sao lại đến đây hay là Cái quỷ cốc tử ở đâu Thì sẽ hợp lý hơn nhỉ Đúng không Và Từ ngày mai thì mình sẽ lại tiếp tục Đọc lại bộ Thái thượng Tần Tôn Và sang tuần sau hoặc là cuối tuần này Thì mình sẽ phát hành một bộ truyện mới Đó là bộ truyện Sích Tâm Tuần Thiên Bộ đó thì hiện tại là chưa kênh nào đọc đâu. Vận. Đó là một dạng truyện tiên hiệp huyền huyễn thì rất mong các bạn hãy đón nhận nhé. Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dị Thập. Bộ đó thì theo review thì rất là hay. Tuy nhiên là cũng khuyến cáo mọi người là như nãy mình có nói là mọi người chắc phải nghe một khoảng trên 10 tập. Thì bắt đầu dần dần chúng ta vào mạch chuyện Và đến đến giữa rồi thì rất hay đấy Có bạn giới thiệu mình bảo là còn hay hơn một thần ký hấp dẫn hơn Thì mình cũng chưa đọc nên mình cũng không biết Thực ra mình cũng có đọc mà mấy chục chương đầu rồi Cũng tương đối Cũng tương đối ok Nếu mà so với cái chuyện So với chuyện mọi người đang nghe <cười> Vương Đạo Chi Tôn này thì Bộ đó nó ổn hơn Ổn hơn nhiều Bởi vì Vương đạo Trí tôn thì nó chỉ là cái tấu hài cho mọi người nghe thôi, nghe nó ít dùng não thôi, nghe nó giải trí đúng không? Nhiều tình tiết nó rất là vô lý nhưng mà chúng ta đoán được hết, tuy nhiên là nó lại thành hợp lý khi mà Vương Khả nói chuyện đúng không? Thì thành ra là chúng ta di lắc rất là tốt, tuy nhiên là để cho một bộ truyện hài thì nó nó cũng cũng khá là khó. Thì tạm thời sẽ Không chọn chuyện hài nữa Chưa chọn chuyện hài nữa Nhưng mà có thể sau khi cái kênh Ly kỳ mà hết ý, Thì mình sẽ đọc một bộ nó cũng có thiên hướng Giống như là uh, Nhất niệm minh Hằng Có thể sẽ không hay bằng đâu Ví dụ như là Ngã Dục Phong Thiên Cũng khá là hài Hài và hay của Nhĩ Căn Cái bộ đó thì rất là hay rồi uh, Nhưng mà có ngại một cái đó là Có nhiều kênh đọc rồi và bộ đó nó khá là cũ Tuy nhiên là Một số bạn vẫn đề nghị mình đọc bộ đó Nếu mà đọc thì Thì mình xem lượng view thế nào thì sẽ duy trì. Còn về bộ đó thì mình nghĩ là rất là hay rồi. Chỉ sợ là nó trùng đập mọi người đọc thôi. <cười> ok nhé mọi người nhá và hẹn gặp lại mọi người vào ngày ngày mai nha. Yeah. Thái thượng thần tôn và với mọi người ai mà chưa hợp gu của Thái thượng thần tôn thì xin mời các bạn đến với siêu phẩm xích tâm tuần thiên bắt đầu vào tuần sau. Rất là hay đấy Hy vọng là sẽ được sự ủng hộ của mọi người Và hy vọng là Có thể giống được như HTJU Mình nhận được donate của Bạn Phan Vũ Quân Cảm ơn bạn nhé Cảm ơn rất nhiều anh em ủng hộ bộ chuyện này Bộ này Thực ra là rất đặc biệt với mình Bộ này là một cái bộ mà Mình phải trả tác quyền rất là nhiều thực sự bộ này các MC đọc tiên hiệp mình nói tiên hiệp kiếm hiệp thôi thì đều cười mình khi mình mà mình bắt đầu vào bộ này. Vì cái thời điểm đó thì kênh nó vẫn đang ổn và mình nghĩ là dần dần vẫn vẫn ok thôi, nhưng mà không ngờ thì khi khi đã khi đã mua tác quyền bộ này rồi của nhóm Tiên Huyễn thì đọc được mới có 1/3 thôi thì kênh nó bị toang luôn mấy kênh thế thành ra là rất là chật vật nhưng mà cố gắng thì phải duy trì mình đã mình đã mua rồi và mua thì cũng hơi hơi dở một cái là bùng phát là mua hết luôn chứ hồi đó là cái bộ này là chưa có bên nào dịch thậm chí các bạn ấy chưa up trên web mà chỉ có convert ở trên mạng thôi thế thành ra cũng chơi liều là mua hết luôn các bạn ấy yêu cầu mình là là phải cam kết là mua hết bộ này thì uh, bắt đầu mới Mới bắt đầu các bạn nên bắt tay vào dịch để đọc. Nhưng mà khá là đen đủ cho Tiến Phong khi mà... Uh, khi mà đọc được 1 phần 3 thì... đai kênh và đề xuất nó gọi là... Từ trên đỉnh xuống, xuống dốc luôn. Xuống đến đáy luôn. Và xuống hẳn. Thế thành ra để anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Bởi vì... Phải tìm mọi cách để mà duy trì cũng như là... Thực sự là để... Đọc bộ này, đọc bộ kia. Để mà nó... Nó sẽ bù vào những cái kinh phí... Của kênh để duy trì kênh Cũng như đã nói Đó là Thái Thượng Thần Tôn Mình cũng mua kiểu này Mình đã mua tác quyền kiểu này Thế thành ra là phải đọc hết Nhưng mà nó sẽ không lên được Thực sự là sẽ không lên được đâu Nên uh, mọi người cũng hết sức thông cảm Khi mình vẫn tiếp tục phải đọc một bộ chuyện mới Nha mọi người nha Và ok Xích tâm tuần thiên thì uh, chắc phải tuần sau Bởi vì uh, khi phát hành chuyện mới Thì mình sẽ phải đọc tích một Một vài tập để phát Phát luôn một ngày hai tập Trong một số ngày đầu tiên thế thì Để cho mọi người theo dõi cái mạch truyện nó, nó liền mạch và nó nhanh nhất có thể Để mọi người có thể nhập vào bộ chuyện ấy. Chứ còn nếu mà cứ đọc một tập Một ngày những cái ngày đầu tiên Thì mọi người sẽ cảm thấy khó chịu Khi mà ví dụ như tập 1 Nó chưa có nội dung gì Tập 2 cũng chưa thấy nội dung gì Mà phải đợi một ngày hai ngày Thì thì mọi người sẽ đi đọc truyện Hoặc là mọi người sẽ chán Thế thì mình muốn tích <cười> chắc là những ngày đầu tiên mình sẽ đọc hay phát hay tập một ngày còn uh, Thái thượng thần tôn thì vẫn sẽ phát nhưng mà để mà đều một ngày hai tập hoặc là duy trì liên tục thì mình không hứa trước được nhé mình để xem cái bộ Xích uh, Tâm Tuần Thiên nó hy vọng nó sẽ lên được ok và kết thúc Vương đạo chi tôn xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Tiến Phong trong suốt hơn 2 năm à năm mới nhỉ bộ này phải 2 năm <cười> Một bộ ngắn hơn 1.000 chương Mà 2 năm Thực ra hơn 1.000 chương của bộ này Thì nó cũng phải bằng 2.000 chương của bộ khác à, Mình biết là Xích tâm tuần thiên đoạn đầu rất là khó nhai Nhưng mà sau thì Mình biết nó rất hay Mình hỏi rất nhiều nhóm dịch Và rất nhiều những cái người mà đã đọc những Chuyện tiên hiệp Các bạn dịch Thì các bạn đều khen Nhưng mà hy vọng mọi người cố gắng vượt qua đoạn đầu để đồng hành với nhau ở những cái đoạn sau. À bạn Duy Anh đọc rồi à? Đó, thì hy vọng với giọng đọc của mình thì những cái chương đầu tiên mình có thể thổi hồn đọc vào bộ chuyện này để mọi người có thể chú ý hơn một chút. Hình như bị mất kết nối đúng không mọi người? Đang nói dở về về cái bộ xích Tâm Tuần Thiên. Thì trước khi đọc bộ đó thì mình đã được bên dịch giả cũng như là rất nhiều anh em đọc B Tiên Hiệp cảnh báo mình là uh, ông đọc cái bộ truyện này thì những cái chương đầu tiên hoặc những cái cái nửa cái quyền đầu tiên thì rất rất khó có người nghe thì cái đấy mình cũng rất là lăn tăn tuy nhiên là hy vọng với giọng đọc của mình thì mọi người có thể theo được đấy nói là bọn mọi người đã theo được kiếm lai like thì Xích Tâm Tuần Thiên mình thấy nó nó khá là dễ vào Kiếm like mình đọc mình chả hiểu gì thực sự mình sau đó phải đọc lại Thì lại hiểu Và nghe lại những cái tập mình đã đọc rồi Thì mình sẽ hiểu hơn Chứ còn thực ra mình đọc tập một Những cái tập mà đang đọc đi Thì gần như cái nội dung nó rất là ít Nhưng mà vẫn thế hay Nhưng mà để liên kết với nhau thì phải nghe lại Đấy thì so sánh với Sức tâm tuần thêm mình đọc mấy chục chương thì Nghe cái này sức tâm cũng khá là dễ hiểu So với kiếm like Ok Và xin chào mọi người nhé, chúc mọi người có ngủ ngon, rất ngủ ngon Và ngày mai chúng ta lại tiếp tục hành trình với Thái Thượng Thần Tôn Và chờ đợi, hy vọng mọi người hãy chờ đợi và ủng hộ Xích Tâm Tuần thiên ở trên kênh này nhé Còn sau khi kết thúc đạo quân, thì đạo quân mà kết thúc ở trên kênh đi kỳ thì cũng phải 2-3 tháng nữa 2 tháng nữa, 2-3 tháng nữa Mỗi ngày mình đọc một tập thì phải 2-3 tháng nữa Mọi người cứ gợi ý chuyện Còn không thì hoàn toàn mình có thể đọc Chuyện của Nhĩ Cặt Chuyện cũ nhưng hy vọng mọi người có thể ủng hộ Và xin chào và hẹn gặp lại